Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong giấc mơ dài, mình thấy mình lang thang, mãi trong một khu rừng không có điểm kết. Những tán cây im lềm và xào sạc trong gió, mình gọi tên mọi người khẳng cả tiếng mà không thấy có tiếng đáp hồi trả. Mình mỏ mẫm tìm lối, mọi thứ cứ như một mê cung, hình vòng, quay đi quay lại, vẫn đi qua nguyên một chỗ. Tại sao mình lại ở đây? Tối hôm ấy, Hayya Masumoto rời phòng thiết kế khá muộn. Cô đang phải thức đêm làm cho xong bài tập lớn quý kỷ. Hayyao là sinh viên năm ba khoa thiết kế thời trang học viện nghệ thuật Tokyo. Đợt trước cô chơi bời hơi nhiều nên giờ bài tập rồn đóng. Không thức đêm chắc không thể xong đúng hạn. Cô đưa điếu thuốc lên trên miệng, hít một hơi dài, cho tỉnh táo rồi chuẩn bị đồ đạc để ra về. Khắp phòng bừa bộn, nào giấy nào vải. Cô nhìn đồng hồ, đã điểm 10 giờ. Hai eo bắt tay vào quét tước qua loa rồi xách túi đồ ra về. Đèn phòng thiết kế tắt, ngoài trời bắt đầu mưa lất phất, cô rương ô lê. Cô rảo bước trên con đường vắng hoe, rất may nhà cô gần phòng thiết kế của trường đại học dự cho sinh viện, chỉ đi bộ tầm 10 phút là tới. Cô đi nhanh nhanh chóng chóng trong bóng đêm và cái thời tiết se lạnh. Ánh đèn đường vàng vọt trong những con ngách tối mập mờ giẫm làn mưa. Cô chợt rùng mình, hình như có ai đó đang đi phía sau cô. Hay đâu, ngoái lưng lại phía sau thì không hề có ai cả. Chắc do cô tưởng tượng quá mà ra thôi. Dạo phần đây Cô có hay xem mấy bộ phim kinh dị khá là ám ảnh. Hai giao ghé vào cửa hàng tiện lợi mua mấy gói mì tôm và một lon cà phê. Sau đó cô lại tiếp tục dặn bước ra về. Trong mảnh đêm yên ả, rõ ràng cô nghe thấy có tiếng lạo xạo phía ngay sau mình. Nhưng khi cô ngoái lại bất chợt thì lại chẳng thấy có một ai cả. Hai giao xiết chặt tấm áo khoác ngoài rồi bước đi thật nhanh quanh đây chỉ là khu dân sinh, nhiều hẻm tắt và ngõ tối. Cô chuẩn bị rẽ vào để bước vào con hẻm bên cạnh thì bỗng có một bóng người đàn ông xuất hiện chặn trước mặt cô, làm cho cô giật nảy cả mình, đánh rơi túi mì xuống dưới đất. Cô đang định thét lên thì người đàn ông bịt miệng chặt cô lại và lôi đi. Sáng ngày hôm sau, người dân dậy sớm quét ngõ Trợ nhìn thấy túi mì tôm của ai đó vương vãi ngay trước cửa nhà mình, không biết ai đã đánh rơi cơ nhỉ. Người đàn ông tự nhủ rồi vứt gói túi. Người đàn ông tự nhủ rồi vứt túi mì tôm và thùng rác đoạn quét tiếp khoảng ngõ trước cửa nhà. Bỗng nhiên, ông nghe thấy có tiếng la thất thanh đến từ con ngõ nhỏ bên cạnh. Ông vội vàng chạy ra xem thì thấy cô hàng xóm đang ngã lăn ra đất cạnh khu vực tập kết rác. Của khu vực Có chuyện gì vậy? Ông hỏi Chú, chú ơi Cô ta run rủi Rồi chỉ vào khu tập kết giác Không cần cô ta phải nói thêm câu thứ hai Ông đã nhìn thấy một bàn tay trắng bạch thò ra từ trong bọc túi ni lông đen to Một tiếng sau Cảnh sát vây đầy khu vực dân cư Minato Một giải băng vàng Được bao quanh con ngõ nhỏ đêm ngày hôm qua Tokyo chợt mưa nhẹ, mọi dấu vết cũng đã bị xóa nhòa bớt đi. Nạn nhân là Hayao Matsumoto, sinh viên khoa thiết kế thời trang. Thời điểm tử vong được xác định là vào đêm muộn ngày hôm qua. Hình thức gây án là bị siết cổ chết. Sợi dây hung khí là dây cáp buộc hàng được vứt lại ngay cạnh xác của nạn nhân. Sau khi gây án, hung thủ mới để gọn nạn nhân vào một chiếc túi lớn rồi để ở khu tập kết rác, ở con ngõ nhỏ này không có camera an ninh nên cũng không ghi lại được hình ảnh của hung thủ. Vụ án được đưa sang tổ điều tra số 2 vì tổ điều tra số 1 chưa ổn định được nhân sự. Mọi người trong tổ điều tra số 1 cũng chỉ được nghe lời đồn đoán về vụ án chứ cũng không có thông tin cụ thể gì. Bản thân họ vẫn tin rằng vụ án họ phụ trách tháng trước cũng đã kết thúc Điều anh Khải bật tâm nhất bây giờ là bắt được kẻ gây ra tai nạn cho Minh rồi bỏ trốn. Đã quá mấy ngày mà vẫn không thấy có ai ra đầu thú. Camera. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net